Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Không có ăn thua gì đối với mình. Cho nên tôi định hướng. Quý vị cũng biết rằng là mình làm cái gì mà mình có cái định hướng thì nó sẽ có cái mục tiêu. Thì tôi mới đặt ra một nguyên tắc là nghe chuyện ma của mình, người ta phải sợ. Nếu người ta không sợ thì mình thất bại. Đó là cái hướng mà chú đặt ra như thế. Tức là đọc chuyện ma Nguyễn Hồng Ngạn hoặc nghe chuyện ma Nguyễn Hồng Ngạn Mà khán giả hoặc độc giả không sợ thì coi như là chuyện ma đó không thành công. Đối với tôi, tôi đặt ra cái cái hướng, cái tiêu chuẩn nó như thế. Thì ngay sau cái chuyến liêu diễn thì trở về nhà thì tôi ngồi vào bàn, tôi viết chuyện đầu tiên là đêm trong căn nhà hoang. Và chuyện ngay sau khi viết chuyện đêm trong căn nhà hoang thì nghỉ một ngày thì tôi viết luôn cái chuyện thứ hai là tiếng quả réo vòng hồn. Đêm trong canh Già Hoa là viết trong vòng bao lâu chứ Chừng 3 ngày cháu Mỗi chuyện chú viết trong khoảng 2-3 ngày 2-3 ngày <cười> Thì sau khi viết đó, Thì chú chưa thu băng Thưa quý vị là tôi không thu băng Mà tôi đăng trên báo Ở Toronto, Canada trước Thì đăng trên tờ báo tự do của người bạn Là Nguyên Nghĩa Thì sau khi đăng cái cái chuyện mà Tiếng quả dếu văn hồn đó, Thì có một độc giả là một nhà sĩ Mới phone cho tòa soạn Nói rằng ông ơi cái chuyện này là chuyện thật hay là ông Ngạn nó mới chế ra. Thì ông kia ông bảo làm gì có chuyện nào thật, cái này ông Ngạn nó vừa nghĩ ra sau chuyến đi Âu Châu về. Thì bà nhà sĩ độc giả ra bài nói, nếu vậy thì ông mới giỏi quá. Bởi vì tôi bây giờ ban ngày mà tôi không dám ra vườn xong. Ban ngày mà không dám ra vườn sau Sau khi nghe tiếng quả réo vong hồn Là bởi vì chú có tả cái dây phơi của áo để con quả nó đậu ở trên đó Thì bà ấy bây giờ đi ra phơi Mấy cái khăn không dám đi ra vườn sau Thì chú mừng Trong lòng là chú bảo Nếu mà người ta sợ tức là mình đã đạt Được cái mục tiêu rồi Thì <cười> Lúc đó đi sang à, Bên bên Kali này để thu Thì chú thu Hai cái chuyện Đêm trong căn nhà hoang và tiếng quạ giác vang hồn đầu tiên <cười> Nhưng mà thưa quý vị là lúc tôi viết truyện ma Cách đây 20 năm Thì tôi không hề nghĩ tới Cái chuyện ma nó sẽ về Việt Nam Nhưng mà quả thực khi nó về Việt Nam Nó mới trở thành chấn động một hiện tượng. Nó một hiện tượng lớn ở Việt Nam mà chúng tôi không ngờ đến Ở Việt Nam Nó ồn ào đến đó Sau này tôi nhận được đến gần 10 bài báo Uh, của báo công an để báo đủ các thứ báo Và họ đặt những tựa đề là Ai cho phép kinh doanh chuyện ma Nguyễn Hồng Ngạn Giờ có một người đăng bài là Con tôi đi xe đỏ chung với tôi Mà nghe cái chuyện ma Nguyễn Hồng Ngạn đó. Ban đêm Con tôi 8 tuổi Nó giật mình nó khóc thét nên nó không ngủ được à. Rồi đến độ mà ở trong nước Có người ta lấy cả chuyện ma của tôi Người ta xuất bản người ta in lại Nhưng mà người ta sửa tên tác giả Tôi là Nguyễn Ngọc Ngạn thì họ lấy Nguyễn Ngọc không thôi. Thì họ làm. Thì tôi mới thấy là tạo thành cả một cái làn sóng. Là tại vì cái khác biệt ở chỗ rằng là như Ngọc Hân, như cháu vừa nói với chú đó, là cái chuyện ma của chú, là cái chuyện ma mà gọi là là, là, là toán mỏ hôi. Người ta nghe người ta sợ, người ta nghe người ta sợ. Nhưng mà học sinh là sang băng lúc đó còn cassette tặng cho nhau ngày sinh nhật tất cả các món quà truyền. Thứ lúc đó thì chú cũng chưa biết lắm, theo quý vị, tôi cũng chưa biết là cái cái cái làn sóng chuyện ma của tôi nó nó ồn ào trong nước như vậy. Đến khi mà các nghệ sĩ ở trong nước ra trình diễn thì hầu như ai gặp cũng có nói chuyện ma thôi. Đàm Vĩnh Hưng vừa gặp uh, chú lần đầu thì nói đọc ngay cái câu mà Hồng Đào nói ở trong cái uh, tiếng gọi của giải vong hồn là mẹ ơi, con chết rồi còn đâu. Đàm Vĩ Hưng nói câu đó Lệ Quyên nó cũng nói Chú ơi con nghe chuyện ma của chú ban đêm Không dám ra khỏi giường Thì bao nhiêu nghệ sĩ gặp chú chỉ hỏi chuyện ma Thì chú cũng thấy buồn Chú bảo mình làm MC công phu như thế Hóa ra lại thua chuyện ma Người ta gặp người ta chỉ hỏi chuyện ma Người ta không bảo Chú ơi Thưa quý vị là Mới cách đây 3 tháng này Tức là hồi tháng 4 tôi sang Nhật Thì có một cái tiệm ăn Việt Nam Họ mời đến ăn Để Chú với cô với một số người bạn nữa đi cùng đến ăn. Thì họ mời đãi một bữa ăn rất là thịnh soạn đến nơi, họ chỉ nhờ chú có một việc nhỏ thôi. Vừa đến nơi họ mang cái iPhone như cháu đang cầm này họ đặt trước mặt cô bảo là "Chú ơi, nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net"